Chương 7 Hóa ra thư tình không gửi cho mình Đó là do Lâm Ban Nghiên đưa cậu Cậu không cẩn thận kẹp nó trong vỡ Rồi đưa nhầm cho mình mà thôi Tận tâm tận lực giúp đỡ hắn như vậy Đối xử với hắn tốt như vậy Là bởi vì Là bởi vì cậu vẫn luôn coi hắn là anh trai Hóa ra cho tới giờ Cho tới giờ Cậu vẫn chưa từng thích hắn Chương Phạm mở hộp dự án phủ địch Mang tới lúc ba ngày ra Sủi cả nguội ngắt bên trong đã dính vào nhau Hắn ngồi sổn bên cạnh bàn trà Nhét mấy miếng vào miệng một lúc Nhai vài cái rồi nuốt cả vào bụng Chịu cơn quảng thác trong dạ dày Sau đó lại bóc thêm mấy miếng Nhét đầy vào miệng Sau khi ăn xong Hắn đi vào phòng ngủ Nằm trên giường không bật đèn Đôi mắt thất thận nhìn chằm chằm trần nhà Cho tới khi trước mắt dần dần ướt đẫm Có vật gì nông nóng trượt ra từ trong mắt Thấm ướt khuôn mặt Mấy năm trước, khi người đàn bà kia không quay đầu lại, rời bỏ cái nhà này, hắn hình như cũng không thấy khổ sở như vậy. Nhưng có sao đâu, trao đi tình ái nào có giống tắt nước ra ngoài, chung Quỳ vẫn có thể thu hồi được. Ngày hôm sau tới lớp, Vũ Địch theo lệ thường mang đồ ăn sáng cho Trương Phạm. Cậu cho rằng hôm qua nói ra tất cả, mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Thế nhưng tới lớp rồi cậu mới biết, mọi chuyện không giống như mình tưởng tượng. Chỗ ngồi của Trương Phạm rời đi Bên người đổi lại thành một bạn nữ Không thể nào quen thuộc hơn Vũ địch giật mình sẵn sốt một hồi Mới quay đầu tìm kiếm cái dáng người thân thuộc Rốt cuộc thấy người kia ngồi trong lớp Bên cửa sổ thứ nhất đếm từ dưới lên Đường vũ địch cầm hộp cơm đi tới Anh, sao anh lại ngồi đây Trương Phạm không ngẩn đầu Mà hí hoáy nghịch điện thoại Chẳng thèm nhìn cầu Tôi nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm Thành tích của tôi đã tiến bộ, không cần cậu giúp nữa. Vũ địch không ngờ Trương Phạm là chủ động yêu cầu đổi chỗ ngồi. Trầm mặt một lát, cậu đột nhiên mở miệng. Anh vẫn còn giận em. Trương Phạm chợt bật cười. cười. Tôi giận cậu cái gì? Tôi vô lương tâm đến thế sao? Tôi cảm ơn cậu còn không kịp. Chị Vũ Minh không biết bên này có chuyện gì xảy ra. Lúc đi đến vừa kịp, nghe thấy câu nói cuối cùng, thì cười hì hì nhào tới gấp vui. Ha! Tao thấy mày đúng là thằng vô lương tâm mà Uống nước còn phải nhớ nguồn Mày thì lại ăn cháo đá bát Tiểu địch đừng để tới nó Tôi ngồi cùng bàn với cậu Cậu cũng giúp tôi đứng trước 500 người trong khóa <cười> Chiều Vũ Minh tự cho là mình đã pha trò rất hay hứa Lại phát hiện ra không có ai cười cả Cậu ta sờ sờ mũi Tự cảm thấy mất mặt nhanh chóng tránh đi Trương Phạm thờ ơ ngẩng đầu liếc mắt lại thấy Vũ địch vẫn ở tại chỗ nhìn mình Sắp đến giờ tự học rồi, nhanh về chỗ đi, lớp trưởng Vũ địch lặng lẽ cắn môi, siết chặt hợp trong tay rồi tiến lên hai bước, đặt trên bàn chương phàm Vậy, anh nhớ phải ăn điểm tâm đấy Chương phàm không kìm được liếc mắt Sao cậu rảnh rỗi như vậy, tôi ăn uống ngủ, ngủ nghĩ gì cậu cũng quản Triệu vũ minh, cốt sang đây Không phải là chưa ăn sáng sao, nhanh đến cầm cái thứ vướng víu này đi, ông mày buồn ngủ Vũ địch nắm chạp tay, xoay người không qua đầu lại trở về chỗ ngồi. Triều Vũ Minh cứ như thần thú hôn một tiếng là xuất hiện. Làm sao làm sao, ta tới đây. Tiểu địch đúng là tri kỷ, mày không ăn ta được mang đi thật à. Ngẫn đầu thấy Trương Phạm không biết vì sao, lại đang ngẩn ngơ không thèm phản ứng. Cậu ta biểu môi ung cặp lòng đi. Trương Phạm nhìn bóng lưng thân gầy của đường Vũ địch, trong lòng không vì tổn thương cậu mà thấy dễ chịu hơn. Trái lại lại càng thấy đau đớn vạn phần Đau đến mức Hắn phải nắm chặt nắm tay Cố sức để móng tay đâm vào lòng bàn tay Thật muốn chạy đến kéo em lại Ôm em vào lòng Vuốt tóc em Sau đó nói lời xin lỗi Anh yêu em như vậy Làm sao nỡ tổn thương em Dường như hai người đã trở về trạng thái Của hơn một tháng trước Một ngồi ở ngay đầu phòng học Một ngồi ở góc sau cùng trong phòng Chỉ là khoảng cách một gian phòng mà thôi Thế nhưng lại giống như đã xa vạn dặm Đội tranh biển của tuần sẽ tới Bắc Kinh so tài Cô giáo yêu cầu việc luyện tập càng thêm gấp gáp Đường quốc địch và lâm ban nghiêng hầu như mỗi ngày Chỉ ở trong lớp học có vài tiết Sau đó sẽ bị gọi đi huấn luyện Từ đó đến tận khi tan học không thấy được bóng người Trương phàm nằm trên bàn Người bên cạnh cho là hắn đang ngủ Chỉ có hắn tự biết tầm mắt mình vẫn luôn rơi về phương nào Mặc dù đại đa số thời gian Hắn chỉ có thể đờ ra nhìn về một chỗ không người. Đến cả bóng lưng của ai kia cũng không thấy được. Sáng ngày tiếp theo, Trương Phạm đến lớp. Vũ địch đã ngồi ở chỗ của mình rồi. Nếu Trương Phạm muốn đến chỗ ngồi nhất định sẽ phải đi qua chỗ đường Vũ địch. Hắn dừng lại vài giây. Sau đó cố tình làm bộ vô lương tâm. Hai tay đút trong túi quần. Cứ thể đi qua trước bàn đường Vũ địch mà không thèm liếc mắt. Chờ khi đi qua rồi... Lớp nguy trang hắn tự cho là hoàn hảo lắm, tan thành tầng mảnh nhỏ chỉ trong chết mắt. Đến lúc hắn tới chỗ mình ngồi, ngực càng đập thình thịt liên hồi sau khi ngững người, trong lòng lại tràn đầy cay đắng. Trên bàn lặng lặng đặt một hộp giữ ấm. Chương phàm qua đầu nhìn sang là chỉ thấy bóng lưng người nọ của đầu đọc sách. Anh đối xử với em như vậy, em cần gì phải làm như thế nữa, độ ngốc. Triệu vũ minh, mẹ nó, mày lại được hưởng lợi đến lấy cái thứ rách nát này đi Trương Phạm cố ý tỏ vẻ khinh thường Nói thật lớn Hắn vốn muốn để người kia nghe thấy Thế nhưng lại không có một chút dũng khí nào Quay đầu xác nhận hiệu quả Đợi đến khi mặt bàn đã không còn gì Hắn lại theo lệ thường Nằm úp sắp xuống bàn ngủ gật Mấy ngày rồi hắn không ăn cơm cẩn thận Bụng cứ đó là lại uống bia vào Dạ dày bắt đầu tùy ý dở chứng Cảm giác thật giống như Có một bàn tay lạnh lẽo bóp chặt Đau nớn từng cơn, từng cơn. Trương Phạm hơi hơi cong người, môi đã bị hàm răng cắn đến mức trắng bệch. "Xin lỗi, em coi anh là anh trai, anh lại không cách nào tiếp tục mỉm cười sắm vai em muốn, tiểu địch, tiểu địch của anh." Mặc dù ở cùng một lớp, cô hồi gặp mặt của hai người lại ít một cách kỳ lạ. Thỉnh thoảng gặp nhau ở hành lang, hai mắt chạm nhau, phản ứng đầu tiên của Trương Phạm luôn là thờ ơ chủ động né tránh đường vũ địch lại từ hồ tái phát cái tính bướng bỉnh của mình dù trương phàm có thái độ gì sáng ngày tiếp theo đi học luôn có thể thấy một hộp dự ấm đặt trên mặt bàn hôm nay là thứ sáu ngày mai bọn đường vũ địch sẽ theo cô giáo tới bắc kinh tham dự cuộc thi vào thứ hai hai tuần nay ngày nào cũng luyện tập đến ngày cuối cùng này đường vũ địch và lâm băng Nghi ngay từ tiết đầu tiên đã không có ở trong lớp trường phàm vì đau dạ dày, lại vì cả chỗ kia không có ai ngồi nên suốt buổi sáng tinh thần đều mệt mỏi. buổi trưa ngồi trong phòng ăn ngay đứa bạn ở bên cạnh pha trò, hắn ngay cả hứng thú nói một câu cũng không có, chỉ đợi người dùng đũa đâm đâm đĩa các trích cây. ngay lúc này hắn thấy được người mình yêu tận trong tâm khảm, cái người kia thạc nhìn là lùng cao ngạo, thế nhưng chỉ có hắn mới biết, bề ngoài giả trang lạnh đạm ấy, ẩn giấu một tâm hồn đáng yêu tới mức nào. Đội tranh biện tập xong muộn, khi đến căn tinh ăn cơm, thì toàn bộ căn tinh đã ngồi đầy người. Hai người chỉ có thể bưng khai thức ăn đứng đó tìm chỗ, là đột nhiên nghe thấy có tiếng người gọi. Lâm Băng Nghiên, tiểu địch, đến đây, đến đây, đến đây ngồi này. Lâm Băng Nghiên quay đầu nhìn lại, hóa ra là Triệu Vũ Minh, cái tên kia đang chỉ vào vị trí đối diện bỏ trống mà gọi mình. Đường Vũ Địch nhìn thấy triều Vũ Minh, Vì vậy đương nhiên cũng nhìn thấy Trương phàm đang ngồi cạnh cậu ta. Chỉ là người kia đang cúi đầu ăn cơm, căn bản không thèm nhìn qua đây. Hừm, tốt không đi đâu. Lâm bằng nghiêng bị triệu vũ minh quấy rầy phiền muốn chết, có chửi cũng không chịu đi, mặc dày mày dạng như thằng lưu manh. Đường của địch nhìn cô nàng. Chúng ta tới đó đi, tất cả mọi người đều đang nhìn kìa. Lâm bằng nghiêng nhìn xung quanh một chút, những người đang dùng cơm quanh đây quả nhiên đều ngẩng đầu nhìn bọn họ. Lòng hầm hực mắng toàn thân trên dưới Triệu Vũ Minh một lượt Cô nàng đành phải bất đắc dị tới cùng đường Vũ Địch Bọn Triệu Vũ Minh tổng cộng có ba người Làm bằng nghiên cố ý muốn tránh cậu ta Nên ngồi đối diện Trương phàm. Vì vài đường Vũ Địch ngồi đối diện với Triệu Vũ Minh Triệu Vũ Minh có chút hân phấn Này tiểu địch tôi bảo này Giờ muốn nhìn thấy cái mặt cậu cũng thật không dễ dàng nha Đường Vũ Địch nhét mép cầm đũa lên bắt đầu ăn Chờ tới khi thi xong là được. Triệu Vũ Minh tinh mắt, nhìn thấy thứ trên cổ tay của cậu. Ha, cậu cũng có cái dây đỏ đó. Tiếng nói của Triệu Vũ Minh vừa dứt, động tác của đường Vũ Địch vừa cầm lấy đũa và Trương Phạm, vẫn cú đầu làm bộ như không có chuyện gì, đều dừng lại. Đường Vũ Địch ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trương Phạm, không ngạc nhiên chút nào khi thấy vẻ mặt dẫn dân của hắn. Cậu rủ mắt, vừa định mở miệng nói, không ngờ Lâm Băng Nghiên bên cạnh bỗng vương cổ tay ra hơ hơ có cái gì đâu tôi cũng có đường vũ địch cúi đầu bắt đầu ăn cơm không tiếp tục nhìn trương phàm vì vậy bỏ lỡ vẻ mặt bại lộ vì rất cô không giả bộ được nữa của người kia triều vũ mình khó hiểu sao cậu cũng có Lâm băng nghiêng quay đầu nhìn đường vũ địch cười nói hứ <cười> địch tặng tôi triều <cười> vũ mình cảm thấy dáng vẻ đắc ý của Lâm băng nghiêng khi nhìn đường vũ địch không hiểu vì sao lại thấy tức giận Cậu ta liếc mắt khinh thường Có gì hay đâu mà khe khoan phàm tử, tao nhớ mày cũng có một cái Của mày đâu, lấy ra cho nó xem đi Trương phàm nở nụ cười. cười Xem cái rắm, có gì đẹp mà phải nhìn Hắn cỡ dây đỏ đeo trên cổ tay trái ra Đây đây, nhìn đủ chưa Nhìn xong thì để tao vứt đi Nói xong hắn cúi đầu giơ tay nếm cái dây đỏ kia vào thùng rác phía dưới bàn ăn Người bạn ngồi cùng bàn vẫn chưa nói năng gì bóng kêu lên Đờ mờ, mà, mày vừa nói là ném là ném luôn à? Trương Phàm thờ ơ cầm đũa gấp cơm. Đã sớm muốn vớt đi rồi, ngày thờ đến vậy, chân ra ngoài cũng sợ mất mặt, ném để cho đỡ rắc biệt. Ghế đối diện bỗng kêu kẹt một tiếng, đường của địch đứng lên. N tớ đột nhiên nhớ ra mình còn một phần tài liệu quan trọng vẫn chưa đóng dấu. Đi trước đây, các cậu cứ từ từ ăn đi. Triều Vũ Minh khó hiểu nói. Cậu mới ăn có vài miếng đã ngần rồi à. Vũ Địch cười cười. nói tiếng gặp sau xong liền xoay người bỏ đi. Lâm bằng nghiêng sận suốt vài giây. Sau đó cũng đặt đũa xuống đuổi theo. Cậu bạn kia thấy thế cười nói. <cười> có phải đứa nào học giỏi cũng đều ăn ít như thế không? Bọn nó sống bằng điểm tin à? Chiều Vũ Minh nghe xong phiệt cười. Hai người nọ tán gẫu nửa ngày. Đồ ăn cũng sắp ăn xong rồi. Chiều Vũ Minh mới phát hiện Trương Phạm ngồi bên cạnh không nói năng gì. Phạm tử! Trước đây mày không thể ăn cây cơ mà, hai ngày nay chẳng phải đâu dạ dày sao, còn gọi cái thuyết cây, ngại không chết nhanh được à. Triều Vũ Minh vốn xuất phát từ ý tốt, Trương Phạm nghe xong đột nhiên lại ném đũa rống tướng lên. Tao con mẹ nó đeo dây đỏ mày cũng quán, tao mẹ nó ăn ớt mày cũng quán, tao con mẹ nó địch mợ nhăn rỗi thế thì lo chuyện tốt của mày đi. Triều Vũ Minh mang vẻ mặt kinh ngạc nhất thời không phản ứng kịp, Trương Phạm thở hỗn hển vài lượt. Hai tay đột nhiên dùng sức túm lấy mái tóc ngắn của mình, giọng khàng khàng nói. A Minh, xin lỗi, tao phát điên rồi, tao không chịu nổi, con mẹ nó mà đừng để ý tới tao. Bọn đường của địch rốt cuộc cũng tiến kinh dự thi, tất cả thời gian cần thiết để đi từ vòng đấu loại tới vòng chung kết là khoảng một tuần. Đương nhiên nếu bị loại sớm thì có thể về nhanh hơn, cho nên giáo viên trong trường chẳng ai muốn nhìn thấy bóng dáng đường của địch ở tuần tiếp theo cả. Về phần những bạn học khác, chẳng qua là trong lớp trống hai chỗ ngồi mà thôi. Dù sau hai tuần vừa qua, hai chỗ ngồi này cũng đã bỏ trống không ít lần. Mọi người sớm đã quen rồi. Thiếu đi hai người cũng chẳng có cảm giác gì quá ghê gớm. Lúc đầu Triệu Vũ Minh có hơi phiền muộn, cậu ta ăn sáng đã thành thói, đột nhiên lại không được ăn nữa, tất nhiên sẽ không quen. Thế nhưng sau hai ba ngày đói bụng, nỗi buồn mời nhạc này cũng bị gió xua tan. Tự hồ tất cả đều không chú ý trong lớp thiếu hai người Mọi người nên học tập thì học tập Muốn ngủ thì ngủ Thích đùa nghịch thì đùa nghịch Ngày trôi qua cũng không có gì khác biệt Chỉ ngoại trừ một người ngồi trong góc Nhiệm vụ mỗi ngày của Trương phàm là ngủ gật tỉnh ngủ lại nhìn sang chỗ kia mà đợi người Hắn không nói không rằng Cũng không thể nào tham gia vào mấy trò vui đùa của mọi người xung quanh Cứ thế ngay người mệt rồi lại ngủ tiếp Vài ngày như vậy trôi qua Chủ nhiệm rất cuộc không nhìn nổi nữa Lần trước cha Trương Phạm gửi một vạn nguyên Còn đang nằm trong thẻ ngân hàng của bà Mình thu tiền lương tâm Thì phải làm việc có lương tâm Vì vậy Trương Phạm lại một lần nữa Bị giáo viên chủ nhiệm gọi vào văn phòng Người phụ nữ trung niên Vẫn bị học sinh kém gọi lén là diệt tuyệt sư thái Hôm nay lại bất ngờ nói lời thấm thiết Trương Phạm à Vì em nói với tôi em đã bổ khuyết được kiến thức cơ bản rồi Đồng thời cũng đảm bảo với tôi sau này nhất định sẽ cố gắng học tập. Tôi mới đồng ý để em đổi chỗ ngồi. Nhưng em xem, xem mình đã làm được những gì. Thời gian lớp 12 gấp gáp như vậy, các bạn học khác thì dành dịp từng giờ từng phút để học tập. Em lại ngủ gật suốt ngày như thế là không được. Nếu như để phụ huynh của em biết, bọn họ hẳn sẽ sốt ruột suốt gan còn hơn cả cháy nhà. Em hãy suy nghĩ cho cha mẹ của em đi. Hãy suy nghĩ cho tương lai của em đi. Nếu em không vào nỗi đại học, thì sau này có thể làm được cái gì? Thêm nữa, nếu em vẫn có tiếp tục lười nhát như thế, lần thi thử sau thành tích sẽ lại thụt lùi. Khổ khổ nhọc nhọc 30 năm, ngay đã đến một đêm ngày trước giải phóng rồi. Em có xứng đáng với nỗi vất vả của bạn Đường Vũ Địch đã hy sinh thời gian quý giá của mình để kèm cặp em học hay không? Em biết rồi. Diệt tuyệt sư thái hài lòng ngực đầu, uống một ngụm trà cho nhuận dọng. Trở về đi, Bà kiểm tra nhỏ vào thứ sáu, xem em thể hiện thế nào. Trương Phàm ra khỏi căn phòng, dạ dày lại bắt đầu co thắt đau đớn từng cơn từng cơn. Bây giờ vẫn còn trăm giờ học, hành lang vắng lặng không người. Thỉnh thoảng sẽ có giọng nói sắc bén của giáo viên nào đó, đang giảng bài, và tiếng học sinh đọc sách từ một hai phòng học truyền ra. Hắn công lần bước hai bước, rồi dựa luôn vào tường, ngồi bờ xuống đất. Cậu không muốn đọc sách đến vậy sao? Nếu mỗi ngày tôi bắt cậu làm những việc cậu không thích, cậu có muốn làm hay không? Như vậy đi, để công bằng, từ giờ trở đi, lúc rảnh rỗi tớ sẽ cùng cậu làm những việc cậu thích mà tớ không hiểu. Ví dụ như chạy bộ, mà cậu cũng phải cố gắng học chăm chỉ. Chúng ta thử so xem ai có thể kiên trì lực lâu hơn, có được không? Cậu đừng nói đây cũng là do cậu tổng hợp lại riêng cho tôi. Đúng vậy, số học viết xong tối thứ ba, vật lý vừa xong tối hôm qua. Trước cuộc thì vì sao, cậu lại dành nhiều tâm huyết giúp tôi như vậy? Tớ chỉ muốn cậu bắt kịp tiến độ học tập. Anh, anh thi cho tốt, thi xong chúng ta cùng ăn trưa. Biết rồi, cứ dồn dài mãi thế, nhanh đi về đi. Ờ, cậu quay lại làm gì? Anh, anh không cần phải thấy áp lực đâu. Dù lần này anh thi thế nào, em vẫn sẽ rất hài lòng. Bởi vì em đã thấy anh cố gắng rồi. Anh! Anh biết được khi thử lần này, anh đứng thứ mấy hay không? <cười> thứ 17 trong lớp, anh, anh thật là giỏi. Em, em không ngờ anh lại tiến bộ nhiều như vậy. Thứ 17 trong lớp, thứ 430 trong khối. Anh, thành tích này đã đủ để đổ vào một trường trọng điểm rồi. Chương Phạm dùng một tay ôm dạ dày đang co thắt, ngẩng đầu tựa lên tường, nhắm hai mắt lại. Tiểu địch, tiểu địch, tiểu địch. Khuya về tới nhà, Trương Phạm rốt cuộc mở tủ lấy vỡ ghi, sách bài tập và tài liệu hắn cất ở bên trong ra. Phạm là những gì vũ địch cho hắn, hắn đều đặt ở đây, không thiếu một phần nào. Lớp số học thứ 6 tiến hành một cuộc kiểm tra nhỏ, Trương Phạm đã thức trắng đêm hôm trước để luyện tập lại tất cả những dạng bài điển hình và những dạng bài khó một lần, nên ngủ tổng cộng có hơn 2 giờ. Sáng sớm thức dậy hắn không sao có tinh thần nổi. Đến trường khi đi ngang qua quán dạy khác, Hắn liền mua một cốc cà phê đá. Sáng sớm không ăn gì đã thành thói quen bao nhiêu năm, bụng rỗng uống cà phê đá hắn cũng không để ý. Ai ngờ khi hắn làm bài thi được đến một nửa, dài dài lại bắt đầu trở tính. Mờ hô lạnh chảy đầu trên chán, trương phàm tay phải cầm bút, chỉ có thể dùng tay trái ôm bụng, hơi không người. Cắn răng ép mình tập trung chú ý vào bài thi. Nhưng hắn càng muốn quên đi, cơn quặn đau từ dạ dày truyền tới thần kinh lại càng bị phóng đại vô hạn. Hắn rút cuộc không chịu nổi nữa, bỏ bút xuống lục loại trong cặp sách một hồi, mới tìm thấy hai viên thuốc mấy ngày trước đã uống. Bên người không có nước, hắn dứt khoát nuốt thẳng viên thuốc xuống bụng. Tuy là như vậy, đợi đến lúc thuốc phát huy tác dụng, khi dạ dày có thể bớt đau một chút, cuộc kiểm tra cũng đã kết thúc. Trương Phạm nhìn bài bị thu mà trắng bệt cả mặt mày, hắn thậm chí còn không kịp nhìn hai cái đề bài phía sau. Cuối tuần Trương bồi sơn về nhà, người đàn ông cao lớn rút cuộc phát hiện ra Trương Phạm không bình thường. Bất chấp con trai chừng cho mình sắc mặt thế nào, ông cũng vẫn lôi lên xe, tha tới bệnh viện tìm hai mũi. Buổi chiều chủ nhật, công việc bên công ty không thể trì hoãn thêm được nữa. Người đàn ông cao lớn như thế, lại như đã làm xa chuyện gì đứng trước giường của con trai mình. Tiểu Phạm, con nhớ phải tiếp tục đến bệnh viện Tiêm thêm 2 mũi nữa Cũng phải nhớ ăn uống đúng giờ Cha về công ty sẽ bảo thư ký Chuẩn bị tiền trong thẻ cho con Trương Phạm nghe tiếng bước chân bước ra khỏi cửa Phía sau mà cười ra nước mắt Trương Bồi Sơn cả đời này chỉ biết kiếm tiền Nhưng nhiều tiền như vậy Vì sao hồi ấy người đàn bà kia Vẫn bỏ đi cùng người đàn ông khác Giờ đến lượt Trương Phạm hắn Cho tiền cho tiền Bây giờ hắn cái gì cũng không nhiều Chỉ có tiền là không thiếu Thứ hai, đội tranh biện được nhà trường đặt nặng hy vọng quả nhiên đã khải hoàn, Không thua kém chút nào mang một giải thưởng về Lãnh đạo nhà trường thế nào, Trương Phạm không nhìn thấy Thế nhân chủ nhiệm lớp và giáo viên tiếng Anh đã nhìn đường của địch và lâm băng nghiên Mà cư đến mức mặt hiện nét nhăn Trương Phạm mang dáng vẻ người ngoài cuộc nằm sắp trên bàn Ánh mắt lại xuyên qua kẻ hở quần áo Nhìn từ trên xuống dưới người đang đứng trên bục kia Cuối cùng, đường nhìn dừng lại trên mặt người ta tốt quá trái tim tê dài vì nhớ nhung hình như đã đột nhiên sống lại hình như là gầy đi chắc là thi đấu mệt mỏi muốn chết rồi đường của địch và lâm băng nghiêng đứng trên bục giảng nhận lời biểu dương của cô giáo và ánh mắt xuồng bái của bạn học phía dưới giáo viên lớp ngang đi qua cửa thấy dáng vẻ hân hoang của giáo viên trong lớp cũng không nhịn được đích thân thêm vào một câu chúc mừng lớp có học sinh ưu tú như thế thật là tốt nhìn mà xem Chẳng khác gì kiên đồng ngọt nữ. Vì vài diệt tuyệt sư Thái cười tê tuét, Lâm bằng nghiêng đỏ mặt ngựa ngùn, Đường Vịt vẫn không có biểu cảm gì, Chỉ thẳng nhiên đứng đó không buồn không vui. Người không hiểu cậu thấy thế, Chỉ sợ sẽ thầm nói thêm một câu trong lòng, Thằng này thật kiêu ngạo. Thế nhưng Trương Phạm lại biết, Hai hàng lông mây tự rèn che chớp nhanh như bơm bướm, bướm, Tiểu địch của hắn đang xấu hổ đây mà. Đúng vậy, Quả thật là kim đồng ngọc nữ, là cha tài gái sắc đến cỡ nào. Chương phàm rốt cuộc nhắm mắt nghiêng đầu. Và dài đau cũng đã thành thói quen, dù sao cũng chỉ là một bộ phận cơ thể, trái tim cũng thế, đau đớn, đau đớn, sớm muộn gì cũng sẽ chết lặng mà thôi. Hết chương 7